Bốn, nhận thức sáng suốt về thực tế, tận diệt sự vô minh. Khi đã nuôi dưỡng được quyết tâm giải thoát bản thân và mong muốn được giác ngộ để giúp đỡ người khác, ta làm thế nào để biến mọi khát vọng thành hiện thực? Đức Phật nói rằng, để giải thoát bản thân khỏi vòng quay không ngừng của mọi rắc rối bất hạnh, ta phải diệt trừ tận gốc, nguyên nhân gây ra chúng. Sự vô minh, bám víu vào cái tôi, dường như chắc chắn, độc lập. Ta chỉ có thể làm được điều này bằng cách nuôi dưỡng sự sáng suốt, giống là nhận thức quan trọng thứ ba của con đường giác ngộ. Đại sư Son Kappa từng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự sáng suốt trong tác phẩm Ba nhận thức quan trọng của con đường đắc đạo. Ngay cả khi luyện thiền với quyết tâm được giải thoát cùng mong muốn từ bi. Nhưng nếu không có nhận thức sáng suốt về bản chất cuối cùng, tính hư vô của mọi sự tồn tại, bạn không thể diệt trừ tận gốc nguyên nhân gây ra vòng quay bất tận của bánh xe luân hồi. Dịp vậy, hãy cố gắng nuôi dưỡng sự sáng suốt để nhận thức được thực tế này. Để thanh lọc gột rửa sạch mọi dẫn đột trong dòng ý thức và phát triển tiềm năng có thể trở thành Phật của mình. Ta phải tận diệt mọi dấu vết tinh vi nhất của sự vô minh. Ta có thể làm được điều này bằng cách nuôi dưỡng nhận thức sáng suốt về bản chất hư vô của sự tồn tại. Nói tóm lại, sự nhận thức về tính hư vô không chỉ là phương pháp gột rửa, khai sáng tâm trí hữu hiệu nhất mà còn giúp ta hiểu được thực tế và phân biệt được cái thật sự tồn tại với cái không tồn tại. Hư vô là một chủ đề khó hiểu. Những gì được trình bày dưới đây chỉ mang tính khái quát. Chúng không phải là lời giải thích chi tiết về tính hư vô. và có thể khiến bạn hoài nghi, đặt ra nhiều câu hỏi. Đó là điều bình thường, vì trong Phật giáo, ta không nhất thiết phải hiểu và chấp nhận mọi thứ ngay lập tức. Nhận thức về tính hư vô không có nghĩa là làm cho tâm trí mình trở nên trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ một ý nghĩ nào. Một số loài vật không suy nghĩ nhiều, nhưng điều đó chẳng có gì Đáng tự hào cả. Tính hư vô mà ta muốn hiểu được không giống như một cái bao tử trống rỗng khi đói bụng. Trái lại, tính hư vô được nhận thức bởi sự sáng suốt là bản chất sinh diệt hay thay đổi của con người cũng như dạng vật. Đó là sự thiếu vắng của sự tồn tại tưởng chừng như chắc chắn. Trước hết ta cần hiểu mình đang phủ nhận cái gì? Con người và hiện tượng thiếu vắng cái gì? Câu trả lời là thiếu vắng sự tồn tại độc lập chắc chắn. Đáng tiếc thay ta đã quá quen với sự tồn tại có vẻ bề ngoài độc lập chắc chắn của các hiện tượng rồi bám víu vào nó cho rằng nó là thực tế. Vì vậy, Ta không nhận ra được đó chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo của sự tồn tại. Ta không nhận ra được mọi người cùng mọi hiện tượng không hề tồn tại như cách mình nghĩ. Tìm kiếm cái bánh quy thật sự Đối với ta, mọi thứ tồn tại như thế nào? Hãy lấy ví dụ Về một cái bánh quy, đối với ta, nó có vẻ là một cái bánh quy đích thực Bất cứ ai bước vào căn phòng cũng có thể nhận ra đó là một cái bánh quy. Có gì đó khiến nó trở thành một cái bánh quy, chứ không phải là thứ khác. Nó là một cái bánh quy rắn tồn tại ở đó, độc lập với tâm trí ta. Nó đang ở đó một cái bánh quy. Theo tên gọi vốn có, còn ta chỉ tình cờ bước vào căn phòng và nhìn thấy nó. Ta có thể nhìn thấy cái bánh quy này. Nó hữu hình và đang ở ngay đó. Đối với ta, cái bánh quy dường như đang tồn tại ở đó. Độc lập với nhận thức, với mọi bộ phận, với tâm trí cũng như quan niệm tên gọi mà ta gán ghép cho nó nhưng nếu cái bánh quy thực sự tồn tại theo cách này vậy khi phân tích và tìm kiếm cái bánh quy đích thực này ta sẽ chắc chắn tìm thấy nó chứ ta sẽ tìm kiếm cái bánh quy thực sự, độc lập đang tồn tại ở đó ta tìm kiếm thứ được gọi là bánh quy nếu ta bẻ cái bánh quy ra làm đôi thì khi ấy, cái bánh quy thực sự sẽ là nửa này, nửa kia hay là cả hai. Nếu nói rằng cả hai nửa đều là cái bánh quy, vậy ta sẽ có hai cái bánh quy, vì đó là hai mẫu bánh riêng biệt. Đây chắc chắn là cách làm bánh quy dễ nhất. Nếu nói một nửa là cái bánh quy, vậy tại sao nửa này là nó, còn nửa kia lại không phải? Nếu nói rằng nửa to hơn là cái bánh quy, vậy cái gì trong nó khiến ta xác định nó là bánh quy? Ta phải tìm thấy cái bánh quy cùng đặc tính của bánh quy đâu đó trong nó chứ. Nhưng nếu tiếp tục bẻ miếng bánh quy ra thành nhiều mảnh dụng để tìm thấy cái bánh quy đích thực, ta sẽ chỉ có được một đống dụng bánh. chứ không phải một cái bánh quy. Ta có một đống mảnh dụng bánh và trong số ấy, mảnh dụng nào là cái bánh quy đích thực. Ta không thể tìm thấy được cái bánh quy dường như tồn tại độc lập chắc chắn ban đầu khi phân chia nó ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu có một cái bánh quy thật sự ở đó, ta phải tìm thấy nó trong số các mảnh dụng hay ngoài các mảnh dụng của nó nhưng cái bánh quy không nằm trong số các mảnh dụng cũng chẳng nằm ở đâu khác nếu cái bánh quy độc lập với các thành phần thì khi ấy hỗn hợp bột với nước được nướng có thể ở đây còn cái bánh quy có thể ở phía đối diện đây là điều không thể vì ngoài hỗn hợp bột được nướng ra cái gì khác có thể được gọi là bánh quy chứ. Cái bánh quy cũng không phải là một tập hợp bởi các thành phần vì một tập hợp chỉ là một nhóm của các thành phần mà thôi. Nếu không một phần nào của nó là cái bánh quy thì làm sao nhiều phần hợp lại với nhau lại có thể trở thành một cái bánh quy độc lập với đặc tính của bánh quy chứ. Giống như một tập hợp của loài vật không phải là bướm như châu chấu chẳng hạn thì không thể tạo thành một con bướm đích thực một nhóm các mảnh dụng không phải là bánh quy không thể tạo thành được một chiếc bánh quy tồn tại độc lập như thể nó vốn có ở đó được từ đó ta có thể kết luận rằng không hề có một cái bánh quy vốn có nào ở đó cả Nói cách khác, cái bánh quy dường như hữu hình, cụ thể, độc lập đối với ta, không hề tồn tại. Nói như thế không có nghĩa là không có bánh quy nào ở đó, mà chỉ là cái bánh quy độc lập đích thực không tồn tại. Cái bánh quy không tồn tại như cách mà ta nghĩ. Tuy nhiên, cái bánh quy vẫn tồn tại nếu không, Ta không thể ăn nó, dù không tồn tại độc lập, nhưng nó tồn tại theo hình thức phụ thuộc. Nó phụ thuộc vào các điều kiện, thành phần, tạo thành mình, bột, nước, người làm bánh, những công đoạn chế biến, cũng như màu sắc, hình dáng, mùi vị của nó. Nó cũng phụ thuộc vào nhận thức của ta về nó, cũng như cách ta gọi nó là bánh quy. Ta thừa nhận một tập hợp của nhiều thành phần có một chức năng cụ thể này là một hiện tượng và đặt cho nó cái tên là bánh quy để phân biệt nó với các thứ khác. Ta tìm kiếm cái bánh quy thực sự từ nó, độc lập với các thành phần, điều kiện tạo thành nó, cũng như với nhận thức của tâm trí ta. Ta không thể tìm thấy được cái bánh quy thực sự, độc lập. Vì nó không tồn tại, nhưng ta có thể tìm thấy cái bánh quy tồn tại phụ thuộc ở đó. Nó là cái ta sẽ ăn được. Cái bánh quy tồn tại như thế nào? Một nhóm nhiều nguyên tử tập hợp lại với nhau theo một cấu trúc nhất định. Tâm trí ta quan sát tập hợp ấy, nhận thức nó là một thực thể. và đặt tên cho nó là Bánh Quy Nó trở thành cái Bánh Quy vì tất cả mọi người đều có cùng một cách nhận thức về nó Và theo quy ước xã hội ta đồng ý gọi nó là Bánh Quy Trong kinh ba ly có đoạn Những bông hoa xinh đẹp có màu sắc khác nhau cùng những tòa lâu đài bằng vàng lấp lánh Chẳng hề tự nhiên tồn tại ở đây. Chúng được tạo thành bởi sức mạnh của khái niệm. Thế giới được nhận thức bởi sức mạnh của khái niệm. Cái bánh quy tồn tại phụ thuộc. Ngoài cái bánh quy tồn tại phụ thuộc này ra, không còn cái bánh quy nào khác. Nó không có bản chất của một cái bánh quy tồn tại độc lập. Tự nhiên, cái bánh quy tồn tại nhưng không tồn tại giống như vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài của nó là độc lập nhưng thực tế không như thế. Nó phụ thuộc vào các thành phần, điều kiện tạo ra mình cũng như nhận thức của ta về nó. Cái bánh quy là một hiện tượng tồn tại phụ thuộc. Ta là ai? Nếu không có một cái bánh quy độc lập thật sự nào, vậy có cái tôi độc lập không? Có một cái tôi thật sự, một con người hữu hình, cụ thể không? Câu trả lời của Đức Phật về vấn đề này khác với quan điểm của Đạo Do Thái và Hindu về một linh hồn bất tử không thay đổi. Ta có thể tìm thấy linh hồn, hai cái tôi vốn có. Cái vốn là con người khi phân chia và tìm kiếm nó không. Hãy nhớ lại một tình huống khi bạn cảm thấy vô cùng tức giận, khi ấy cái tôi tồn tại như thế nào. Nó dường như rất chắc chắn cụ thể. Có một cái tôi thật sự đang bị người khác lăng mạ. cái tôi ấy phải được bảo vệ cái tôi ấy có thể được tìm thấy nó nằm đâu đó trong phức hợp thể xác tinh thần của ta nếu cái tôi đích thực chắc chắn độc lập ấy thực sự tồn tại như vẻ bề ngoài của nó ta sẽ tìm thấy nó trong cơ thể tâm trí mình hoặc ở bên ngoài tuy nhiên không có chỗ nào được gọi là Cái tôi cả. Tôi có phải là cơ thể của mình không? Nếu phải, thì bộ phận nào trên cơ thể là tôi? Tay, bụng, bộ não của tôi, tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi đều được cấu thành bởi nhiều nguyên tử. Chúng không phải là tôi. Toàn bộ cơ thể cũng không phải là tôi. Vì nếu nó là tôi, thì sau khi tôi chết, Bộ xương khô sẽ là tôi. Tôi là cái gì đó trừu tượng hơn các nguyên tử cấu thành cơ thể. Vì không có ý thức, chỉ vật chất không thôi thì không thể nhận thức các đối tượng. Nhưng tôi có nhận thức. Tôi có phải là tâm trí của mình không? Nếu phải, vậy tôi có phải là ý thức của thị giác? Yếu tố nhận thức màu sắc, hình dạng không? Hay là ý thức thính giác, yếu tố nhận thức âm thanh? Hay là ý thức trí tuệ, yếu tố suy nghĩ? Tôi có phải là một đặc điểm tính cách cụ thể không? Nếu tôi là cơn tức giận thì tôi lúc nào cũng phải tức giận chứ. Nếu tôi là trí thông minh, vậy lúc nào tôi cũng phải thông minh chứ. Tôi không phải là tập hợp của các đặc trưng tinh thần hay trạng thái cảm xúc vì một tập hợp những thứ không phải là cái tôi độc lập không thể tạo thành cái tôi. Dù đôi khi ta cảm thấy như có một nhà tư tưởng hay một thứ trong thâm tâm đưa ra các quyết định của bản thân nhưng khi tìm kiếm ta lại không thể tìm thấy. Các quyết định Ý nghĩ xuất hiện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố của tâm trí. Chẳng có ai đứng đằng sau để điều khiển ta cả. Tập hợp của tâm trí và thể xác của tôi không phải là một cái tôi độc lập, mà chỉ là tập hợp của các bộ phận. Cái tôi phụ thuộc vào các bộ phận ấy. làm thế nào một cái tôi độc lập có thể được tìm thấy trong tập hợp của thể xác và tâm trí khi cả hai đều không phải là cái tôi chứ cái tôi cũng không tồn tại như là cái gì đó độc lập với thể xác và tâm trí vì nếu thế tôi có thể tìm thấy nó ở nơi không có tâm trí hay thể xác mình điều này có nghĩa là tôi có thể ở một nơi, còn thể xác và tâm trí tôi ở một nơi khác. Đây rõ ràng là điều không thể. Cái tôi gắn liền với thể xác cùng tâm trí. Ta có phải là một thực thể độc lập luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác không? Vào lúc chết, tâm trí ta trở nên huyền ảo hơn. trạng thái huyền ảo nhất của tâm trí đi từ kiếp này sang kiếp khác. Tuy nhiên, tâm trí huyền ảo này không ngừng thay đổi. Giống như các electron trong một nguyên tử không ngừng chuyển động, thay đổi, tâm trí này không bao giờ giữ nguyên hiện trạng. Ta không thể xác định được khoảnh khắc nào của tâm trí là cái tôi. Ta không phải là tâm trí của ngày hôm qua, hôm nay. Hay ngày mai, ta không phải là tâm trí rời bỏ thể xác này vào lúc chết, cũng không phải là tâm trí của lúc mình tái sinh. Cái mà ta gọi là tôi phụ thuộc vào tất cả mọi bộ phận, yếu tố nói trên, nhưng không một cái gì trong số ấy là cái tôi. Nhớ lại ví dụ về dòng sông có thể giúp ta hiểu được điều này. Sông Mississippi không phải là bờ của nó. Nó cũng không phải nước hay đá. Một dòng sông độc lập có thực dường như tồn tại khi ta không phân tích nó nhưng khi đặt câu hỏi dòng sông có vẻ như đang tồn tại độc lập này là gì? Ta không thể tìm ra bất kỳ thứ gì để xác định cho nó. Tuy nhiên vẫn có một dòng sông phụ thuộc tồn tại. Tương tự, dòng ý thức của ta không phải là một khoảnh khắc cụ thể nào của tâm trí. Nó cũng không phải là tập hợp từ các khoảnh khắc của tâm trí. Một dòng ý thức độc lập cụ thể không hề tồn tại. Tâm trí ta không có sự tồn tại đích thực. Tuy nhiên, vẫn có sự liên tục từ khoảnh khắc của tâm trí hình thành nên dòng ý thức và dòng ý thức này sẽ tái sinh cái tôi không tồn tại độc lập với thể xác và tâm trí nó cũng không được tìm thấy trong thể xác và tâm trí nó cũng không phải là tập hợp của cả tâm trí lẫn thể xác nói cách khác Ta không thể tìm thấy cái tôi tồn tại độc lập chắc chắn mà mình cảm nhận được khi tức giận ở bất cứ nơi đâu. Tại sao? Vì nó không hề tồn tại. Cái tôi không có sự tồn tại độc lập. Đây chính là cái được gọi là vô ngã hay hư vô. Sự tồn tại phụ thuộc nói như thế không có nghĩa là cái tôi không hoàn toàn tồn tại cái mà ta phủ nhận chính là sự tồn tại độc lập hay vốn có của nó nếu ta không tồn tại ai sẽ viết quyển sách này và ai sẽ đọc nó chúng ta tồn tại một cách phụ thuộc ta phụ thuộc vào các điều kiện tạo thành mình trứng và tinh trùng của cha mẹ Ý thức luân hồi từ cuộc sống khác. Ta phụ thuộc vào các bộ phận, thể xác cùng tâm trí. Ta phụ thuộc khái niệm, trên nền tảng của thể xác cùng tâm trí. Ta nhận thức sự kết hợp này là con người và gọi nó là tôi. Ta tồn tại bằng cách nhận dạng bản thân trên một nền tảng thích hợp, thể xác và tâm trí của mình. Đức Phật từng nói Giống như một chiếc xe được tạo thành bởi nhiều bộ phận vì thế một con người cũng được tạo thành bởi các hợp thể của thể xác và tâm trí. Ta cần hiểu rằng nhận thức về tính hư vô không hề hủy diệt cái tôi. Cái tôi chắc chắn, cụ thể, độc lập không bao giờ tồn tại. Cái mà ta hủy diệt là sự vô minh cho rằng cái tôi chắc chắn thật sự tồn tại. Đây không phải là trường hợp mà khi suy ngẫm về tính hư vô, ta hủy diệt đi những thứ từng tồn tại độc lập chắc chắn. Điều này không có nghĩa mọi thứ từng tồn tại độc lập, rồi sau đó ta hủy diệt chúng. ta chỉ đơn giản nhận ra rằng không hề có sự tồn tại độc lập. Nhờ đó, ta sẽ từ bỏ được quan niệm sai lầm, cho rằng những thứ độc lập chắc chắn thực sự tồn tại. Có con người được giác ngộ, đó là cái tôi truyền thống vốn phụ thuộc vào các điều kiện, bộ phận, khái niệm. Người giác ngộ không bám víu vào cái tôi chắc chắn, độc lập như ta. Vì họ biết rằng, một cái tôi như thế không hề tồn tại. Cái tôi vẫn tồn tại, nhưng không chắc chắn, độc lập như ta tưởng. Nó chỉ là một cái tôi, theo quy ước, chứ không phải là một thực thể đích thực. Khi hiểu được tính hư vô hay vô ngã, ta có thể từ bỏ được các quan điểm tiêu cực. Khi nhận biết được tính hư vô, ta sẽ thấy chẳng có một con người độc lập đang tức giận, không có một con người thật sự muốn bảo vệ thanh danh của mình. Chẳng có một người hay vật xinh đẹp độc lập nào mà ta phải chiếm hữu bằng được. Khi nhận ra được bản chất hư vô của dạng vật, Sự gắn bó, nỗi tức giận, lòng đố kỵ, niềm kiêu hãnh, sự vô minh của ta sẽ biến mất vì chẳng hề có một con người đích thực để ta bảo vệ hay một vật thể chắc chắn độc lập để ta giành giật, bám víu. Tầm quan trọng của sự nhận thức về tính hư vô được nhấn mạnh trong đoạn trích sau. Nếu tính hư vô của mọi hiện tượng được nhận biết và nếu sự nhận biết này được nuôi dưỡng bằng thiền, nó sẽ giúp con người trải nghiệm được niết bàn. Chỉ bằng cách này, con người mới thanh thản. Nhận thức được tính hư vô không có nghĩa là ta trở nên thụ động, cam phận. Nếu nghĩ không có cái tôi, Không có tiền đích thực, vậy tại sao ta lại làm việc, lại cố gắng vì nó chứ? Ta vẫn chưa hiểu đúng về tính hư vô. Sự nhận thức đúng đắn về tính hư vô sẽ tạo ra không gian cho các hành động của ta. Thay vì để cho sự gắn bó, ác cảm, ngu dốt tiêu thụ nguồn năng lượng của mình, ta sẽ tận dụng sự sáng suốt cùng lòng từ bi của bản thân để giúp. ít cho người khác. Khi đã có được quyết tâm giải thoát bản thân khỏi mọi bất hạnh, khổ đau và khao khát được giác ngộ, ta có thể luyện phương pháp thiền suy ngẫm về tính hư vô để rửa sạch mọi dẫn đục trong tâm trí. Khi từ bỏ được mọi khuyết điểm của bản thân, ta có thể phát triển các phẩm chất tốt đẹp đến mức hoàn hảo nhất để giúp ích cho người khác. Tâm trí ta sẽ được khai sáng, ta có thể biến đổi từ vô minh thành giác ngộ, từ một người phàm tục thành Phật bằng cách phát triển ba nhận thức quan trọng của con đường tâm linh. Ta cần có thời gian, sự kiên nhẫn cùng nỗ lực để phát triển ba nhận thức quan trọng này. Ta cũng cần có sự tập trung để suy ngẫm về chúng. tâm trí của ta sẽ tĩnh lặng sáng suốt